Tuệ Béo nói: Ma dựng tường còn không sợ, sợ gì mấy cái thứ vớ vẩn? Cậu cứ nói đi, dẫu chết cũng phải chết cho rõ ràng minh bạch. Chứ cái ngữ ma hồ đồ đến gặp Diêm Vương, ngài cũng không chịu thù nạp đâu. Tôi nói, tôi chỉ sợ hai người các cậu không hiểu nội thôi. Thật ra tôi cũng chỉ dựa trên những sự việc bà chúng ta gặp phải để đưa ra phán đoán thôi. Tôi nghĩ sự việc chắc là như thế. Nói để hai người nghe xem có hợp lý không nhé Tuyển Béo và răng Vàng Đều chờ tôi nói ra những ý nghĩ trong đầu Nhưng tôi không vội nói ngay Ngược lại còn quay ra hỏi răng Vàng Ông anh này Lúc chú lại ở ngôi làng bên cạnh dốc bản xà Ta đã nhìn thấy một tấm bia vỡ Rồi cả bích họa cung nữ ta thấy trong Minh Điện Và địa cung đường hoàng hoa lệ trong tiền thiện Tất cả rõ mười mươi Là di vật thời đường Điểm này chúng ta nhất định Không nhìn sai chứ hả Giang vàng gật đầu tán thành Không sai Đó chắc chắn là vật thời đường Kỹ thuật đó Kết cấu đó Còn cả nhân vật Trang phục trong tranh Nếu như không phải thời đường Thì cứ mọc mắt tồi già mà bắn pi Có điều nói thì nói vậy Nhưng Tôi được Giang vàng xác nhận lại Không để hắn nói hết câu Đã liền tiếp lời Nhưng trong ngôi mộ thời đường này Lại mọc ra quách đá thời Tây Chu Lại có một mộ đạo điêu khắc thạch họa kiểu Tây Chu Trong đường hầm trộm mộ Không dưng lại xuất hiện tường bao ngoài Của mộ cổ thời Tây Chu Răng vàng và tiền béo đồng thanh hô lên Đúng thật Thế chẳng phải gặp mà còn gì Tôi nói Chúng ta chớ nói không tin chuyện tả môn Dễ chừng lần này Đã gặp mà thật rồi đấy Chỉ có điều con ma này Có lẽ là hơi đặc biệt một chút răng vàng nói ngay Đặc biệt Anh nhất có phải muốn nói đến hồn ma của chủ mộ Thời đường hay thời Tây Chu Tôi xua tay Đều không phải Có lẽ tôi dùng từ không chuẩn Nhưng quả thực Tôi cũng không biết phải diễn giải ra sao nữa Nói là ma Cũng không thỏa đáng lắm Vì tôi đã nghe khá nhiều người Nói về chuyện này Đây không phải là lý luận mê tín dị đoan Mà thuộc về một hiện tượng Vật lý đặc biệt Còn có khả năng chuyên gia Và học giả chuyên nghiên cứu hiện tượng này nữa Tạm thời vẫn chưa có Thuật ngữ chuyên ngành Theo tôi thì gọi là Hồn có lẽ thích hợp hơn cả Tuyển béo hỏi Hồn và ma không phải là một à. Rốt cuộc cậu đang nói đến hồn của ai thế? Tôi nói với hai bọn họ. Hồn của ai ấy à? Theo tôi thì là hồn của ngôi mộ cổ thầy Tây Chu. Không phải loại hồn kiểu như hồn ma vong linh mà người chết rồi biến thành. Mà bản thân ngôi cổ mộ Tây Chu đã là một dạng hồn. Đây là u hồn mộ trong truyền thuyết của giới mô kim hiệu ý. Mộ U Hồn thời Tây Chu Nhập vào cổ mộ thời Đường Giang Vàng dường như đã hiểu được phần nào Càng nghĩ càng thấy đúng Hắn gật đầu lia lia rồi nói Trong truyền thuyết có U Hồn Thuyền U Hồn Tháp U Hồn Xe U Hồn Không chừng chúng ta Đụng phải một ngôi mộ U Hồn thật rồi Tuyển Béo thì càng nghe càng mộ mịt Ngơ ngác hỏi tôi và Giang Vàng Nói vậy là như thế nào Liệu có thể nói dễ hiểu hơn được không Giang vàng giải thích Tôi tôi lặn lội bao nhiêu năm trong ngành cổ vật Tìm chắc một điều Trong những thứ đồ chơi tinh tế này Ngừng chứa biết bao tâm huyết của người thợ Lâu đời thành ra có linh tính Hay nói cách khác là có linh hồn Khi những thứ ấy bị hủy hoại Không còn tồn tại nữa Có lẽ linh hồn của nó vẫn còn sống Giống như có những du thuyền sang trọng Rõ ràng gặp nạn trên biển Chìm sâu xuống lòng đại dương bao nhiêu năm rồi Nhưng thỉnh thoảng vẫn có người trông thấy Những con thuyền đó linh đinh trên mặt biển Có lẽ những gì họ nhìn thấy Chỉ là u hồn của thuyền mặt thôi Tuyển bèo gật gù, Thì ra là như vậy Xem ra tôi có tài tiên tri thật Ngay từ lúc nhìn thấy cái quách đá. Tôi đã nói. Có khi thứ này để lâu quá thành tinh mẻ đó rồi cũng nên. Hai người cũng thật là. Lúc đó tôi đã nói rõ ràng như thế rồi. Mà cứ ngây ra chẳng phản ứng gì. Tôi thật chẳng còn gì để nói với hai tiền gốc các cậu nữa. Giang vàng nói. Nghe anh Nhất nhắc cái chuyện ấy. Tôi thấy đúng là có khả năng này thật. Trước ạ Có một ông chú họ xa của tôi từ hộ Nam đến phong đài Bắc Kinh làm việc. Chú tôi có ở trong một ngôi nhà trọ ở phong đài. Lúc đó số phòng của ông ấy là 303. Hôm đó quá muộn, khoảng hơn 12 giờ đêm. Chú tôi buồn ngủ không mở nổi mắt. Loạn trọng bỏ lên được tầng 3. Vừa bước lên khỏi cầu thang đã thấy phòng 303 ở ngay trước mặt. Cửa phòng không khóa, chẳng chần chừ. Ông chú tôi đẩy cửa vào luôn Thấy trên bàn còn có một cốc nước ấm Liền cầm lên uống hai ngụm Lăn ra giường ngủ Sáng hôm sau Bị người ta đánh thức Ông mới nhận ra đang ngủ ở cầu thang tầng 3 Tuyển béo hỏi "Y ông anh là chú ông anh gặp phải lầu u hồn á Răng vàng nói Chưa còn gì nữa Nhân viên phục vụ ở nhà trọ đó Còn hỏi tại sao chú tôi lại ngủ trên cầu thang Ông kề lại đầu đuôi sự tình Ban đầu còn tưởng bị mộng du Nhưng khi thấy phòng 303 vẫn khóa Đồ đạc bên trong vẫn nguyên như cũ Chăn gối còn chưa bỏ ra Cuối cùng ông ta đánh bỏ đi mà chẳng hiểu làm sao Sau đó một thời gian Chú tôi lại đến phong đài Cũng vẫn ở cái nhà trọ đó lục chuyện phiếm mới biết cái nhà trọ này Đã từng gặp hỏa hoạn Sau đó được xây dựng lại như cũ Ngoài diện tích được mở rộng ra đôi chút Thì mọi thứ không có gì thay đổi Ngay đến số phòng Cũng vẫn giữ nguyên Hàng năm vẫn có mấy trường hợp Rõ ràng khách trọ đã vào phòng Nhưng sáng ra Lại thấy nằm ở bên ngoài Sòng không có sự cố thương vong nào Cho nên không được chú trọng lắm Dân tình bàn tán ra Bàn tán vào một thời gian cũng quên Tôi đây cũng từng nghe ông chú kể rồi Nhưng đơn thuần chỉ là chuyện phiếm lúc trà dư tiểu hậu Xưa này tôi không mấy để ý Giờ nghĩ lại có khi ta đã gặp phải loại mộ u hồn rồi Răng vàng lại nói tiếc Vẫn là anh nhất tinh nhanh nhạy bén Anh xem tôi sợ đến bộ cả đầu rồi đây này Giờ vừa mới định thần lại Nhưng trong đầu vẫn dối bời bời ấy Cho dù tôi có nghĩ nát ốc một cái đầu mọc thành hai cái đầu chắc cũng không thể nghĩ dạt được. tôi nói thật đáng xấu hổ cũng là cái khó ló cái khôn thôi. đầu tôi giờ cũng đau lắm rồi đây. tôi đã nghĩ đến mọi tình huống cảm thấy đúng là chúng ta gặp phải mộ u hồn rồi. nếu không sao lại có chuyện hai ngôi mộ cổ chồng lên nhau được. hai triều đại Cùng nhắm trúng một mảnh đất phong thủy. Trường hợp này đương nhiên cũng có. Đặc biệt là loại hình thế nội tàng oan. Được coi như là đất sang mạch quý. Cực kỳ khó tìm này. Nghĩ thông được điểm cốt yếu này. Những khúc mắt còn lại cũng đều theo đó mà giải quyết hết. Rất có khả năng huyệt báu nội tàng oan. Trong dãy long lĩnh ta được nhắm từ thời Tây chu. Chỉ có điều thời đó còn chưa có những lý luận phong thủy học cụ thể và phong phú như thời đường. song kể từ ngày đầu tiên xuất hiện trên thế giới này, cảnh giới tối cao, trời và người hợp nhất đã là mục tiêu cuối cùng mà con người theo đuổi rồi. một vị vương tôn quý tộc nào đó thời Tây Chu đã được chôn cất tại đây, thi thể liệm trong quách đá mặt người, kết cấu huyệt mộ gần như những gì chúng tôi đã thấy, tượng đá lớn xây vòng ngoài. Bên trong chia làm 3 tầng, tầng dưới cùng để một lượng lớn đồ tùy táng, xét theo tình hình thời đó, chắc chủ yếu là trâu ngựa và vật dụng. Tầng giữa đặt quách đá mặt người liệm chủ mộ, ngoài cái quách ra không có thêm thứ gì khác nữa. Cho dù có vài món bảo vật quan trọng, chủ mộ mang theo bên mình thì cũng sẽ được đặt chung quanh trong quách đá. Tầng thứ ba thông với cửa ra của khảm đạo Cầu thang đá cho chúng tôi đây chính là ở giữa tầng trung và tầng thượng của lăng mộ. Vị chủ mộ khâm liệm trong quách đá kia, đáng ra đã có thể yên nghỉ nghìn thu tại đây. Nhưng vào một thời điểm nào đó trước thời đường, vì một nguyên nhân nào đó mà chúng ta không thể nào biết được, có thể là do chiến tranh hoặc trộm mộ, thậm chí cũng không ngoài khả năng là có một cuộc đấu tranh chính trị lúc thời đường. Ngôi mộ này đã bị phá hủy một cách triệt để Sau đó đến chiều nhà đường Các cao thủ phong thủy chuyên xem đất tìm huyệt Cho hoàng gia Cũng đã nhắm trúng huyệt báo nội tàng oan trong dãy long lĩnh này Vậy là người ta tới đây sẻ núi Xây lăng cho một thành viên nữ nào đó trong vị trí quan trọng trong hoàng thất Sau khi lăng mộ được xây một nửa Người ta bỗng phát hiện ra huyệt nội tàng oan này đã có người khác sử dụng từ rất lâu về trước. Việc lắc mộ hoàng tộc đang xây dang dở lại phải bỏ đi là điều hết sức không may. Thứ nhất là hao tốn sức người sức của, đã dùng bao nhiêu nhân lực, tài lực, vật lực, tất cả đều thành công cấp. Thứ nữa là nếu đổ lăng, ắt chủ mộ cũng bị ảnh hưởng. So với những sự việc ấy, một thuyền có hai mộ còn là gở hơn. Ngay cả khi cổ mộ trước đây Không còn tồn tại nữa Gặp phải tình cảnh này Thì dù có chu di kiều tục Thầy phong thủy sẵn mắc họa vào thân Từ thông với nhau Ăn không nói có Bịa chuyện dối vừa Để lão hoàng đế lại móc tiền ra xây một ngôi mộ Ở chỗ khác Quách đá mặt người Tường mộ có hình khắc trên đá Rồi những phiến đá lớn chặn kín đường hầm Vào mộ đột ngột mọc giả Tất cả đều thuộc về ngôi mộ cổ Tây Chô Đã bị hủy hoại từ lâu kia Là u hồn của ngôi mộ ấy đột nhiên hiện ra Ở chỗ này chỗ kia hóa thành Sau khi nghe tôi phân tích Răng vàng rất tán thành song có một sự việc hắn vẫn không lý giải được Cứ trò là nơi đây có ngôi mộ u hồn Đã bị phá hủy hoàn toàn từ xưa đi Vậy tại sao lăng mộ thời đường Gần hoàn thành người ta mới phát hiện ra còn chúng ta vừa mới chui vào đường hầm mộ u hồn đã hiện ra ngay thế này có vẻ như ngẫu nhiên hơi thái quá nhỉ răng vàng đã lưu lên một điểm khó nếu không giải được phép tính khó này thì phương trình tôi lập ra hoàn toàn vô nghiệm cho dù đen đủi lắm thì cũng không thể trùng hợp đến thế được ngày thường chẳng thấy đâu hoặc có thể nói là một ngôi mộ u hồn lúc có lúc không Sao cứ đúng lúc chúng tôi vừa bước chân trước vào Lò đã lụ lụ hiện ra Ngày trước chân sau rộng Theo lý thuyết Cái gọi là mộ u hồn chạm được vào đây Trông thấy rõ đấy Nhưng nó hoàn toàn không phải là thực tế Mà là lực tự trưởng nào đó Của vật thể còn sót lại trên thế giới này Không phải lúc nào cũng có Mà là từng bộ phận lần lượt xuất hiện Cuối cùng xuất hiện được bao nhiêu phần Là cả ngôi mộ lớn từ thời Tây Chu này Hay chỉ một nửa Hoặc còn ít hơn Thì không thể nào biết được Tôi nói với răng Vàng Nơi đây là đầu long mạch Lại là huyệt nội tàng oan Có thể nói là có cả phong cả khí thiên hạ vô song. Sinh khí còn sót lại trong mộ cổ thời Tây Chu lưu trong mạch đất, lại nhân địa thế mà tụ ở bên trong gọi là toàn khí. Khí tức là thanh khí lục hợp tái sơ, biến hóa mà sinh ra thiên địa vạn vật, tức là cái gốc của muôn vật vậy. Khí này là một trong những hình thái của thanh khí thái sơ ấy. Cổ mộ xây cất trên bảo huyệt quý báu tột đỉnh này Hập thụ được linh khí Thành thử sau khi bị hủy diệt Tuy mất đi dáng dấp hình thù Nhưng vẫn chứa trong khí mạch của huyệt phong thủy Điều này không lấy gì làm lạ Lạ là ở chỗ Tại sao mộ u hồn này lại xuất hiện đúng lúc này Nói một cách khác Có khả năng nào Là bình thường nó không xuất hiện Chỉ đến khi ba ta chạm phải thứ gì đó Hoặc gây ra sự cố gì đặc biệt Mới khiến nó đột nhiên xuất hiện hay không Giang Vàng nói với tôi cao mình qua anh nhất à Nhìn lại các dấu vết mà chúng ta gặp phải Sau khi cổ mộ thầy Tây Chu bị hủy Nơi này nhất định đã từng có ba lượt người tới Hai trong số đó Là các mô kim hiệu ý Bao gồm cả chúng ta nữa Hai nhóm này cách nhau mấy chục năm Nhưng đều đụng phải mộ u hồn này Mà lại còn bị nhốt bên trong Ngoài ra còn một nhóm người khác Chính là những người xây dựng lăng mộ thẩy đường Bọn họ tất nhiên là đại đội nhân mã Xây dựng lăng mộ hoàng gia đến mức thế này Không thể nào là chuyện một sớm một chiều Ấy vậy mà chỉ đến khi thi công việc sắp hoàn thành Người ta mới phát hiện ra Ở đây có mộ u hồn Còn trong quãng thời gian thi công trước đó Sao họ lại không hề phát hiện ra nhỉ? Tôi gặt đầu Đúng vậy Bất kể đến trước đến sau Chất định đã là một chuyện gì đó đặc biệt Mộ u hồn mới bị đánh thức Nhưng chúng ta cũng có làm gì đâu Mới bỏ được nửa đường Phía sau đã nột ngột dựng lên Tường đá bị bịt kín lôi già rồi Răng vàng bóp đầu bóp chán Chắc hẳn ngôi mộ cổ Thời Tây Chu này Đã bị người ta phá hủy hoàn toàn Đến một viên gạch hòn đá Cũng không còn Còn những người xây dựng lăng mộ thời đường Cư ngỡ đây chẳng qua chỉ là Một hang động núi tự nhiên khổng lồ Vừa là một huyệt vị phong thủy đẹp Lại đỡ tốn công Tốn sức đào xẻ đổi núi Chắc chắn là về sau này Bọn họ mới phát hiện ra Sự tồn tại của mộ u hồn Còn cả vị mô Kim hiệu úy đã xây dựng miếu ngư cốt năm xưa, rồi đến lượt chúng ta, chắc chắn đã là một việc gì đó giống nhau, đánh thức u hồn kia dậy. Nhưng mà rốt cuộc đó là việc gì chứ nhỉ? Tôi nói với răng vàng, ông anh đừng nóng vội, dù sao cũng đã có manh mối rồi, tôi tin rằng chỉ cần tìm ra được căn do là có thể khiến u hồn ấy biến mất những người xây dựng lăng mộ và vị tiền bối xây miếu ngư cốt sau khi phát hiện ra mộ u hồn đều đã nghĩ tới điểm này cho nên bọn họ đã thoát ra được ngoài chúng ta cũng nên tập trung suy nghĩ xem sao tuyển béo nãy giờ bay lên tiếng theo tôi á ta nên dùng phương pháp loại trừ trước tiên hãy nghĩ đến những chuyện mà cả người xưa lẫn chúng ta đều làm được Còn những thứ thời hiện đại ngày xưa không có, cho nên cũng có thể loại trừ, không cần phải tốn sức suy nghĩ nhiều. Tôi thật không ngờ tuyển béo cũng có lúc lý trí như vậy. Được lâm tuyển béo ạ, tôi không ngờ cái bao cỏ suốt ngày chỉ biết ăn uống như cậu, lại có thể nghĩ ra phương pháp loại con bà nó trừ cơ đây. Tuyển béo cười khỉ, ôi trời cũng chỉ là tại đói cả thôi. Tôi nghĩ con người ta một khi đã đói đến vàng cả mắt rồi Đầu óc sẽ trở nên linh hoạt hơn Mà lúc nào tôi ăn uống là cái đầu bò mẹ này Khó nghĩ ngợi được cái gì nhất Giang vàng góp ý thêm Ta, ta cũng có thể thu hẹp phạm vi lại một chút Những người xây mộ phát hiện ra u hồn Khi ngôi mộ sắp hoàn thành Còn chúng ta thì vừa mới vào đường hầm đã bị vây khốn rồi Tuyển Béo nói, với cái trình độ hai vị mà cũng đòi mua kim với cả chẳng đủ đâu, đúng là đầu bò cả lũ. Tôi nhắc các ông thêm một chi tiết nữa nhé. Một thứ người xưa cũng dùng đến, mà chúng ta cũng phải dùng đến. Còn là cái gì nữa, không phải đã hiểu rõ rồi hay sao? Nên chứ còn gì nữa. nến, tôi cũng đã nghĩ tới thứ này rồi, nhưng chắc không phải nến. Lẽ nào người thời cổ đại thi công trong lòng núi Lại không thắp sáng sao Dù nhiều dù ít Thì chỗ nào lại chẳng dùng đến nến Mặc dù không nắm rõ được tình hình xây dựng mồ mà thời đường cụ thể thế nào Nhưng không thể có trường hợp Công trình sắp hoàn thành mới sử dụng đến nến Chắc là có ẩn khốc nào khác Thế nhưng cây nến đối với chúng tôi là một thứ tương đối nhạy cảm Liệu có khi nào vào thời đường có truyền thống nào đó Trong khi xây răng mộ lớn mới bắt đầu thì không được thắp nến Vậy chẳng hợp lẽ thường chút nào Không thể có quy định quái đản như thế Mà nếu có quy định ấy thì chẳng nữa Trong cuốn tàng thư của ông nội tôi để lại Nhất định đã kỳ chép rồi Chúng tôi đang tính trước tính sau Loại chờ từng giả thiết Bỗng nhiên đôi ngỗng tuyển béo dắt theo nổi máu trọi nhau Tuyền béo quát Mà bà chung mày Cắn trí nhau cách gì Lạt ông quay chín chung mày lên Hai con ngỗng lại càng trọi nhau dữ dội hơn Có vẻ như không thèm đếm xỉa đến lời dọa nạt của tiền béo Thấy vậy tuyển béo khoái chí nói với chúng Hai người đã thấy cảnh này bao giờ chưa Trước giờ chỉ mới xem trọi gà Lần này lại được xem trọi ngỗng Không ngờ bọn ngỗng cũng hiếu chiến thế Tôi nhìn hai con ngẫm Tựa hồ trong đêm tối lóe lên một tia chớp, Liền bảo tuyển béo Ngẫm, ngẫm, ngẫm Tuyển béo liền tiếp lời ngay ngỗng, ngỗng, ngẫm Hót gió cổ cong cong Lồng trắng phô nước biếc Tôi gần giọng, Không, không phải, không phải Ý tôi là Sao tôi lại nghĩ đến hai con ngẫm cơ chứ Các ông có biết Là khi lăng mộ sắp hoàn thành phải làm gì không? phải mổ ba loại gia súc tế trời, chói ba loại gia cầm hiến đất. rằng vàng thất thanh kêu lên, ôi giỏi ơi anh nhất ý anh là đôi ngỗng chúng ta mang theo này đã dụ hồn mộ ra trắng. tôi trả lời đúng như vậy, sao tôi lại bỏ qua chi tiết này được cơ chứ? vị tiền bối năm xưa đào hầm từ ngư cốt miếu vào trong địa cung, hẳn đã dùng phương pháp truyền thống của ngành đổ đấu chúng ta. Lấy ra cầm sống để kiểm tra chất lượng không khí trong bình điện Ông ấy mang theo gà vịt ngang ngỗng gì đó vào đây Thế nên mới bị u hồn vây khốn Thời cổ đại Khi xây dựng lăng mộ Sau khi hoàn thành địa cung Phải tiến hành một nghi thức Giết bà loại gia súc lợn bò dê Chói ba loại gia cầm xuống đất Mục đích là để xua đuổi sinh linh ở vùng phụ cận lăng mộ Cầu xin ông trời ban cho bình an Để người đã khuất có thể yên giấc ngàn thù Nghi lễ này còn gọi là Tam sinh thông thiên Tam cầm đạt địa Cùng lúc dâng đầu lợn bò dê Là nghi thức rất long trọng Có thể truyền đạt lời thỉnh cầu đến thiên tình Còn tam cầm Là để hiến tế cho vị thần cư trú trong vùng đất đó Loài cầm xúc có thể liên kết dư khí trong chân huyệt Cho nên trong các hố tuẫn táng Đều phải chọn các loại da súc da cầm Thuận theo cung sao địa mạch Răng vàng đói Ở hoang là nhạn Về nhà là ngỗng Nhạn hoang thuần dưỡng liền trở thành ngỗng Loại ngỗng trong tam cầm Được coi là loài có tinh linh nhất Tường truyền ngỗng có thể thấy mà Có khi chúng ta vô tình mang chúng vào hang đã làm kinh động đến u hồn của ngôi mộ cổ Tây Chu này. Tôi đưa tay tóm lấy một con ngỗng, rút dao ra, mặc xác là đúng ngày sai, chỉ cần giết quách cả hai con ngỗng đi là biết ngày. Nghĩ đoạn tôi liền đưa lưỡi dao định cắt tiết một con ngỗng. Răng vàng dường như chợt nghĩ ra điều gì, liền vội ngăn tôi lại. Đừng đừng, anh nhất, khoan đã, tôi vừa chợt nghĩ ra một việc. Chúng ta nhầm rồi Trường thứ 12 kết thúc thứ 12 kết thúc tại đây Ba người bọn họ đã gặp phải u hồn cổ mộ, vậy làm cách nào để thoát ra được đây? Mời các bạn đón nghe chương thứ 13, Bậc Thang Huyên Hồn vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.